Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thích cứ làm đi Nhưng làm vừa vừa thôi Chứ nhiều quá dùng cũng hết lại phí Tử văn nghi ngợi tính toán hồi rồi nói khẽ Vợ chồng mình ra chợ mua thêm len về Chỗ này còn thiếu nhiều lắm Cậu ấy luôn vội Bàn tay có mái tóc dài ống ngà của vợ Cột cao lên gọn gạng Nhìn cái cột tóc mà cứ ngửi con sâu gió ở trên đầu Làm con hân với thằng xỉu cứ cười khúc khích Hai vợ chồng họ dắt nhau ra ngoài chợ Hôm nay là phiên chợ chính. Ở đây cứ cách hai ngày là họp trở. Chỗ này bán đồ các mặt hàng, người đi lại tấp nập chen chúc nhau. Ai cũng cười hồ hời. từ bản nằm chạp tay vợ kéo sát và người mình đi thăm thú các gian hàng. Tuy cậu về đây năm mấy hôm, nhưng đều ở trong nhà. Giờ mới có dịp vào trong này nên thấy chỗ này cũng lạ lắm. Công nhận ở vùng quê người ta hiền lành chất phát. Họ gặp nhau là tay bắt mặt mừng trò chuyện hỏi thăm rôm giảm. Tử văn, bánh tô hú kìa Mua cho em đi Cô ấy nói xong kéo tuột cậu tới quẻ bánh Người phụ nữ bán hàng Đang đặt một cái mâm đầy những chiếc bánh trọn Màu trắng đục Nhìn sơ qua thấy làm từ bột nếp dẻo quẹo Bên ngoài tráng bằng các sợi dừa Nhìn rất bắt mắt Lấy cho tôi 30 cái bánh này Cả tử văn lẫn người bán đều giật mình Khi nghe khả tình nói Cậu không dám tin hỏi vội Em ăn quét cùng đây Bánh này ngon vậy luôn à Cô gái bên cạnh cười tươi Lạc lạc cái đuổi tóc Em ăn hết bánh này ngon lắm Cậu ăn thử đi Ăn rồi học cách làm cho em Sau này thèm lúc nào có cái mà ăn luôn Đúng lúc ấy Một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua Người vợ bụng bầu vượt mặt Khẽ kéo áo chồng Em thèm ăn bánh này Bố nó mua cho em 2 cái với Người chồng mặt nhân nhò khó chịu mới ăn xong đã thèm ăn Ăn vừa thôi Ăn cho lắm vào lúc đó không đẻ được Thì còn mệt nữa Đi về Thèm thì tí nữa Ăn thêm quả bo bo độn cơm Lắm chuyện Người vợ đi chồng phản ứng vậy Khẽ cuộc mặt xuống không dám đòi hỏi nữa Buồn bạ bước đi Khóe mi đã ơn ơn Tử văn vội kêu người bán bánh Cho cậu chục cái và tàu lá chuối Rồi đưa ngay cho chị vợ Cho cô này cầm lấy Ông chồng thấy vậy nổi giận đồng đồng túm ngay cổ áo tử văn Mày là thằng nào Mày lén lút hẹn hò với nó đúng không Chúng mày hẹn nhau từ khi nào Hôm nay chúng mày chết với ta Người vợ vội gạt tay Bố nó đừng hiểu lầm Em đâu quen biết cậu ấy Mặc cho chị vợ ra sức cạn ngắn Hắn ta vẫn cứ sông vào gây sự Nắm chặt tay tính đấm thẳng vào mặt Của đối phương Nhưng chỉ chớp mắt đã bị bẻ ngược lại về sau Người này kêu eo ai Đầu quá nhẹ tay thôi Tử văn bực bội, loại như mày chỉ làm xấu mặt đàn ông, tới vợ mình còn lo không được, đừng có đem nắm đấm ra mà giải quyết vấn đề. Lẽ ra mày phải yêu thương cô ấy vì đã vất vả mang thai đứa con cho mình, đằng này lại thờ ơ vô trách nhiệm. Mày thử nghĩ sau này con gái mình cũng bị chồng nó đối xử như vậy thì thế nào, đàn ông mà hẹn lắm. Người cái đầu đứa xin ta, tôi xài rồi, cậu buông tôi ra. Tử Văn hất mạnh ông chồng ra phía trước Người này vẫn còn bực tức Kéo vợ đi mau lọc bọc Đúng là thằng ngựa nạp nửa nữ Khả tình vẫn đang ngơ ngác Tròn xe mắt theo dõi Chiếc bánh còn đang giữ hư trên tay Nhìn thấy cô mà người kia Không nín được cười Em ăn đi nhìn gì nữa Tử Văn người này sợ quá Em nãy giờ vẫn thương cho chị vợ Bà bán hàng nói xen vào Ôi dào chuyện này là bình thường Tôi thấy như cơm bữa Nhà nào mà chẳng vậy Có chết chóc gì đâu mà thương Có cô cậu tôi mới thấy bất thường thì đúng Bất thường gì Bất thường gì Tử văn không kìm được bật hỏi Thì làm gì có ai Chiều vợ như cậu bao giờ Ăn vậy có mà sản nghiệp Còn bắt chồng đi học nấu ăn nữa Khả tình cười tít mắt Rửa vào vai chồng ngập tràn hành diện Tôi là cả nguồn sống cậu ấy mà Em ăn đi Rồi còn phải đi mua đồ nữa Mất công vẻ muộn cha mẹ chờ Cả tỉnh vừa ăn vừa đút tử văn Mới ăn miếng đậu cậu đã nhăn mặt Bánh nếp tôi không thích Nó dẻo quá lại dính nữa Khó chịu lắm Ăn đi cố ăn 3 cái vào Còn lại em ăn hết Cậu phải ăn mới biết mùi vị mà làm như thế nào được chứ Tử văn nhắm mắt nhắm mũi chiều thấy đi vợ Cậu ấy cũng không quên hỏi công thức làm bánh khiến người bán hàng mắt tròn mắt dẹ cứ ngỡ cầu ta lặng quá trên trời rơi xuống bãi thẩm d dụng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện